Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 408 trở về thiên thương bộ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ. Bảo này hình dạng kỳ lạ gần giống hổ trảo thanh quang phát ra sung. Quanh. Xen lẫn trong tiếng gió nhằm hướng tiên kiếm mà nganh đón. Lâm Hiên hử một tiếng. Tả thủ lật một cái trong lòng bàn tay suốt. Hiện một tiểu kính được chạm khắc những cổ hoa văn kỳ lạ. Dưới sự thúc dục của pháp lực từ mặt kính bắn ra 7 luồng sáng màu đen cỡ nắm tay Những luồng sáng kia tốc độ cực nhanh phát sau mà đến trước đánh vào Trên hổ trảo pháp bảo của kiêu khôn hơn nữa đem nó bao bọc vào trong Kiêu khôn thấy vậy thì giật mình hắn không rõ sự tình gì nhưng sau Một khắc đã cảm thấy linh tính của pháp bảo mất đi Pháp lực như nước vỡ đê nhanh chóng tán hết ra ngoài Mà lâm hiên sắc mặt lạnh lùng một lần nữa chỉ vào phiêu vân lạc tuyết. Kiếm chỉ thấy tiên kiếm như có linh thông chợt đổi hướng vẽ ra một. Đường cầu vòng đẹp đẽ tránh qua hổ trảo chém về phía đối phương. Lúc này kêu khôn sắc mặt trắng bịch song thủ lập tức chụp lại đem. Một cái khinh sa một lấy ra sử dụng. Khinh sa kia nhanh chóng phát ra. Ánh sáng màu hồng rồi cuồng căng biến thành một vòng huyết sắc hổ. Tráo. Xem ra kinh xa này rõ ràng là một cổ bảo chuyên phòng ngự. Khóe miệng lâm hiên nhích lên lộ ra vẻ diễu cợt. Thần niệm chuyển. động đã thấy thêm một cây ngọc địch xanh biếc hiện lên phía trên đầu. Lần này độc nhãn còn lại của kiêu khôn trởn lên vẻ mặt hoàng sợ thốt. Lên! Điều này không có khả năng. Ngươi sao có nhiều pháp bảo như vậy? Rốt! Của ngươi là người phương nào? chúng nhân đều biết, bất luận là tu sĩ hay vô sư cảnh giới kết đan kỳ, bình thường đều chỉ có một cách bổn mạng pháp bảo. Ngoài ra có một số tu tiên giả có tu vi nguyên thâm hoặc có đại thế lực đứng sau thì khả năng còn có thêm một vài pháp bảo phụ trợ. người có nhiều pháp bảo không phải là không có, nhưng quá nửa đều là những nguyên anh kỳ lão quái, mà thiếu niên trước mắt này chỉ là kết đan sơ kỳ. Hắn làm sao có nhiều bảo vật đến như vậy. Xem ra lúc này y là đâm vào tổ ông vò vẽ. Khi không lại dám treo vào. Tiểu sát tinh này. Kiêu khôn trong lòng hối hận muốn chết. Nhưng sự tình đã đến nước này. Cũng chỉ còn liều mạng đấu pháp. Một tiếng vang thật lớn chuyện lọt tai. Bạch quang cùng hồng quang. Trên không trung lấp lánh không ngừng. Phiêu vân lạc tuyết kiếm sau. Khi chém vào huyết sắc hộ cháo một khoảng cuối cùng bị cản lại. Đôi chân mày Lâm Hiên cao lại có chút kinh ngạc. Phiêu vân lạc tuyết. Kiếm uy lực như thế nào? Trong lòng hắn tự nhiên là hiểu rõ, không ngờ. Lại công không phá được huyết sắc hộ cháo kia. Xem ra khinh xa này. Cũng là một cổ bảo phòng ngự đứng hàng đầu. Lâm Hiên đâu ngờ trong lòng kêu khôn so với hắn càng thêm hoảng sợ. Sống lưng y toát hàn lạnh Kinh xa này là bảo vật đời đời tương truyền Của Phong Trần Bộ Nghe nói là vài ngàn năm trước Do một vị trưởng lão Kết đan kỳ đỉnh dai lưu lại Bảo này là dùng tài liệu đặc biệt để Luyện chế Dùng cho phòng ngự hiệu quả kinh nhân Pháp bảo bình thường Khác đừng nói là công phá Thậm chí không thể tổn hao nó chút nào Nhưng mà vừa rồi một đòn kia Kiêu khôn chỉ có thể là thầm hô may mắn mà thôi. Nhưng y đâu có thời gian để nghỉ ngơi. Lâm Hiên lại dương một tay. Lên, Ngọc Địch trên đầu hắn đã dài ra bảy tám trượng, nhìn ra là một. Cự mãng thân xanh biết đang há mồm đỏ lòm như chậu máu hướng về kiêu. Khôn đánh tới. Đây không phải là hóa hình thuật mà là địa thần thông của Ngọc Địch. Bảo này chính là một thú hồn bảo hiếm thấy. Trong chớp mắt cử mãng đã tới trước mặt kiêu khôn há to miệng. Từ bên. Trong phun ra một màn xương mù màu xanh lục tụ lại mà không tán. Rồi. Ngưng thành mấy trăm cây xài nha hai sắc nhọn. Chỉ thấy vô số mảnh băng màu bạc giống như mưa đá liên tiếp va chạm. Vào tầng huyết sắc hộ cháo. Nếu một mảnh thì lực công kích không phải. Là quá lớn. Nhưng là số lượng lớn như vậy thì đáng sợ đến cực điểm. Lúc này chỉ kiên trì được một thoáng, huyết sắc quang cháo đã ba động. Sắp vỡ kiêu khôn kinh hãi vội vàng hai tay huy động liên tục, đem. Pháp lực toàn thân liều mạng rót vào, huyết sắc quang cháo lấp lánh. Không ngừng một lúc mới không tan ra, miễn cưỡng ổn định trở lại. Đáng tiếc cố gắng của y chỉ là hoài công mà thôi. Lâm Hiên Giơ hấu thủ lên nhẹ nhàng bắn nhanh ra một cây phi châm ấm. Ánh xanh biếc, chỉ nghe bụt một tiếng. Lực công kích của bích lân châm vốn là kém hơn Hai cổ bảo kia Nhưng khi chạm vào huyết sắc quang cháo Lại như là lạc Đà nhai sơm Chỉ thấy vô vàn tia sáng màu hồng tản ra Bốn phía huyết Sắc quang cháo lúc này như bóng nước vỡ ra Kiêu khôn cuối đầu nhìn Ngực mình Nơi đó cắm một cây tiểu châm xanh Biết Vết thương dù không Lớn Nhưng tâm tạng đã bị uy năng pháp bảo đánh cho vỡ nát Muốn trách thì trách ngươi Đại Thiên Môn lại không tới vượt giới. Không lối vẫn muốn vào. Đây là âm thanh cuối cùng hắn nghe được. sau Đó trước mắt tối sầm, mất đi cảm giác. Lâm Hiên vung tay lên đem một đảo chỉ quang thu túi chứ vật của hắn. Lại. Sau đó bắn ra một hỏa cầu đem thi thể kiêu khôn hóa thành cho. Tàn. Lại đem thần thức thả ra đảo qua chung quanh vài dặm đều không thấy. Bóng người. Bóng người. Kiêu khôn này quả nhiên chọn được địa điểm đồng thủ tốt, hắn cũng đỡ. Phiền toái. Đã không có người, Lâm Hiên đương nhiên là an tâm. Hắn hóa thành một. Đạo độn quang rời khỏi nơi này. Ám chừng sau một khắc hắn đã về tới. Dịch quán. So với cuộc diện hỗn loạn bên ngoài, nơi này có vẻ tương đối. Tính lặng nhưng vẫn tồn tại một không khí khẩn trương. Mạc Nguyệt tộc tử khi di rời vào khu âm sơn đến nay đã trăm vạn năm. Qua không bị ngoại thù xâm phạm. Lần này xuất hiện chính là quái vật. Cấp dù đế. Hảo thiên này lại giảo hoạt vô cùng làm cho nơi này trở. Thành người ngã ngựa đổ hỗn loạn vô cùng. Dù sao điều này cũng không quan hệ gì tới hắn. Lâm Hiên khai phá cấm. Chế trở lại trong phòng nghỉ ngơi một thời gian. Lúc này hắn mệt mỏi không ít, không phải là tiêu hao pháp lực khi diệt. Kiêu khôn vừa rồi, mà là khi lẻn vào thiên tinh cung vô cùng căng. Thẳng lại cùng bách độc thần quân đấu trí tâm tư cực kỳ hao tổn tâm. Thần, lần này lâm hiên ngủ tới một ngày một đêm, cho đến hoàng hôn ngày thứ hai mới tỉnh lại. Tinh thần rạng rỡ trong ánh mắt thoáng lên những tia mãn nguyện, hành. Trình lần này tới khuê Nguyệt Thành thu hoạch thật không nhỏ. Chỉ cần. Không xảy ra bất ngờ. Không bao lâu nữa hắn có thể đột phá bình cảnh. Tu Vi. Dù sao những năm gần đây. Lâm Hiên mặc dù vài ngày mới phục vào một. Viên đan dược. Nhưng tích lại từng ngày thu hoạch cũng phải không. Nhỏ. Hiện tại chỉ kém một bước. Là có thể đột phá tầng thứ ba tiến vào. Cảnh giới kết đan trung kỳ. Nhưng có lẽ do tố chất của hắn, vài lần trùng quan đều thất bại ảm đạm, lần này thu được nhiều thảo dược cùng. Thượng cổ kỳ đan do nguyên kim quả luyện chế, Lâm Hiên nắm chắc tới. Bảy thành trùng quan thành công trở lên. Trong lòng đang mừng rỡ nghĩ thầm, đột nhiên Lâm Hiên vẻ mặt nhất động, đưa tay đánh một đường pháp quyết ra bên ngoài. Cấm chế tách ra. Một vị Vu sư tướng mạo thanh kỳ đi đến. Trưởng lão Lâm Hiên thi lễ một cái. Khô Diệp gật đầu nhưng trên mặt có chút lo lắng. Đến khi nhìn về phía. Lâm Hiên mới lộ ra chút tươi cười. Khen ngợi nói là y, ngươi làm. Tốt lắm. Lần này ở Vu pháp đại hội có thể thắng liên tiếp ba trận là. 12 thanh niên vô sư mạnh nhất. Vì thế thiên thương bộ ta có được. Bốn viên linh đan. Nói xong lão lấy ra một cái bình ngọc. Đổ ra một viên linh đan màu. Vàng ấm ả đưa cho Lâm Hiên. Đây là. Lâm Hiên sưởng sốt lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Còn ngây ngốc làm chi. Đây là thưởng cho ngươi. Dựa theo huy củ thiên. Thương bộ ta. Vu sư mang lại chiến thắng cho bản bộ cũng được chia một. Viên linh đan. Ở trong bộ lạc có hậu nhân thân hữu của ngươi có thể. Đem linh đan này ban cho bọn hắn. Như vậy gia tộc của ngươi sẽ có thêm. Một tu tiên giả. Những lời này của khu diệp quả thực làm cho Lâm Hiên bất ngờ. Sớm biết như thế, hắn tội gì vì đan dược này mà hao tâm tổn trí. Dù sao mỗi người nhiều nhất chỉ có thể dùng một viên. Tuy nhiên lần này sông thiên tinh cung chủ yếu vẫn là bước địa độ Nếu không làm như vậy hắn sao có thể gặp được bách độc thần quân, vô công. Mà được không ít lợi ích. Tóm lại lần này thu hoạch phong phú tuyệt đối bù lại những nguy hiểm. Trong lòng đổi qua các ý nghĩ trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ mừng rỡ. cảm ơn trưởng lão. Lạc y khắc sâu đại đức trong lòng. Không cần khách sáo, điều này chỉ là phần thưởng ban đầu, sau khi trở. Lại bộ lạc, bổn trưởng lão còn sẽ cho ngươi vài món thưởng cổ linh. Khí là của riêng ta khích lễ đối với ngươi. Đa tạ trưởng lão. Lâm Hiên đành phải lần thứ hai giả ra vẻ mặt vui. Mừng! Thực ra lấy Tu vi thần thông của hắn bây giờ. Đừng nói linh khí. Cho dù là pháp bảo bình thường cũng không để mắt tới. Ô, V, K, -qu, Qu, M. Khô Diệp vuốt sâu hiển nhiên đối với thái độ của Lâm Hiên hết. Sức hài lòng. Là y, ngươi đi thu dọn một chút, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Bây giờ đã đi. Không phải là sau vô pháp đại hội còn cử hành nghi. Thức tế mạc tổ tiên. Lâm Hiên Kinh ngạc mở miệng. Bây giờ sao còn quan tâm đến những chuyện này. Kho Diệp thở dài. Hảo Thiên rượu đế quấy nhiễu khiến toàn bộ khuê nguyệt thành này không. Khí ngột ngạc. phàm nhân thì thương vong nặng nề. Vô sư cũng thiệt mất. Hai vị. Bây giờ là đại phong tỏa toàn thành. nghi thức này tự nhiên. Phải hủy bỏ. Chỉ là một âm hồn mà thôi chẳng lẽ còn chưa bắt được Lâm Hiên biết Do những vẫn cố hỏi Một âm hồn Hừ ngươi nói thật dễ dàng Thôi Tu Vi ngươi quá nhỏ nên Có một số việc tự nhiên không biết Hảo Thiên này chính là vượt đế chi Tôn luận bàn Tu Vi đủ có thể sánh cùng nguyên anh kỳ tiền bối trong Tu Tiên giả chúng ta Khô Diệp cười khổ giải thích thêm nghe nói Hạo thiên duyệt đế này tiến dai không lâu. Nhưng thần thông kỳ lạ khó. Lường. Tới như hốn nguyên lão tổ chỉ không cẩn thận một chút cũng để. Cho hắn chạy thoát. Lâm Hiên gật đầu. Những việc này hắn sao lại không rõ. Nhưng lại ra vẻ. Không biết hỏi han, Là hắn muốn thăm dò thêm tình báo. Khô Diệp đối. Với hắn vốn không chút hoài nghi tự nhiên nói tiếp. Tên kia mặc dù chạy thoát. Nhưng vốn là chúng mai phục trong cấm chế. Rồi sau đó cùng hốn nguyên tiền bối tranh phong thời điểm đó bị bức. Hạ đành sử dụng bí thuật bị thương không phải nhẹ. Hiện tại cũng. Không biết hắn trốn ở nơi nào tóm lại chúng ta hãy rời khỏi chỗ thì. Phi này. u v k -Q, q m Lâm Hiên tự nhiên không có gì nhị. Hắn cũng không có gì để thu. Dọn. Thân là tu tiên giả, vật tùy thân đều là chứa ở trong túi chữ. Vật, hai người nói đi là đi ngay. Ngoài hai người bọn họ, thì một số vu sư cao thủ của đại bộ lạc tiểu. Bộ lạc khác trên cơ bản đều đã rút đi. Thứ nhất, bọn họ cho dù ở lại. Chỗ này cũng không rút được gì. Thứ hai, trong những tiểu bộ lạc số, lượng vu sư ban đầu đã ít trưởng lão kết đan kỳ càng chỉ có một hai người. Nếu như vẫn lạc ở chỗ này thì rất có khả năng đoạn truyền thừa. Cho nên hốn nguyên lão tổ đối với sự đào tẩu của bọn họ cũng im lặng. Đành nhắm một mắt làm ngơ. Dọc trên đường đi hai người vô cùng cẩn thận chọn những đường hoang. Vắng ẩn nấp mà độn quang đề phòng xui xẻo gặp phải hảo thiên dược đế. Cũng may lo lắng là thừa. Sau mấy ngày hai người thuận lợi về tới. Lánh địa thiên thương bộ. Chú thích một khinh sa khăn lùa. Hai xài nha răng của rắn độc.